làlin và Becky chúng đang chơi ở lối đi vào nhà để ngõ cửa kính cho mũi ba vô tôi bước vào trong nhà và mẹ đang cất chén dễ vào bếp mẹ mở radio âm ư hát theo một bản nhạc đồng quê là anh nên em muốn về nhà là anh nướng bánh mì cho em là anh đốt lò sưi của em lên là anh chia sẻ chiếc giường ngủ của em mẹ liết tới một cái Khi thấy tớ đứng đó bên tủ lạnh Lắng nghe mẹ hát tôi biết Tối đó đừng mong gì mà ngủ được Tớ ngồi lên đi văn Nhìn chầm chầm vào tivi Nhưng mà chẳng hề xem Trong lúc mẹ tắm cho Becky Rồi tôi tớ đợi tới khi Daraline ra khỏi phòng tắm Để đến lượt tớ Chẳng biết tôi có xác xà bông hay không nữa Cũng chẳng biết tôi có rửa chân không nữa tôi trở vô phòng khách Và mẹ đã trải chăn đệm cho tớ trên đi văn